Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tử tuyết Trình Thám Kinh Sĩ Chỏ Chơi Cấm của tác giả Ninh Hàng Nhất do Lưu Hà xin đọc, phát hành duy nhất trên cộng đồng audio là khổn Quyền thứ 2, Cạm 7, Trường thứ 33, Qua Đêm Trước khi cập vào bờ, mọi người đều ra bong thuyền quan sát hồn đảo hoang kỳ bí kia. Vì là hoang nên ở đây không có tí ánh sáng nào. Lúc này sắc trời âm u, không thể nhìn rõ hình dáng của hồn đảo, chỉ thấy một đường viền lớn. Nhìn từ bên ngoài, hồn đảo này không có sự khác biệt quá lớn với những đảo hoang khác. Nhưng những lời đồn và sự việc quái vật biển tấn công vừa nãy khiến hồn đảo được bao phủ bởi vỏ bọc đáng sợ. Không ai biết bên trên đó có gì Hoặc từng xảy ra chuyện gì Mọi thứ ở đây khiến cho những người thám hiểm Vừa mong đợi vừa sợ hãi Trường Thuận và đám người hàng nhất ngồi xuống thuyền Đã gần 6 giờ rưỡi rồi Nhưng sắc trời như vào đêm Trường Thuận hỏi hàng nhất Các cậu có đem theo lều trại và dụng cụ nhóm lừa chứ? Yên tâm, đủ cả Hàng nhất hỏi anh ta Anh thì sao Bây giờ quay về đảo Cụ Sơn luôn à Không Tôi muốn cùng các cậu thăm so hòn đảo này Trường Thuận nói Hơn nữa Nếu tôi lái thuyền đi Các cậu về bằng cách nào Mấy ngày nữa anh có thể quay lại đón chúng tôi Hằng Nhất nói Trên đảo này chắc chắn tiềm ẩn nguy hiểm chưa rõ Anh chỉ là người bình thường Không thể tự bảo vệ mình Ngược lại có thể sẽ liên lụy đến chúng tôi Trương Thuận biết Hàng nhất lo lắng cho mình. Lúc nãy ở trên thuyền, anh ta đã thấy được siêu năng lực của lôi ngạo. Biết họ đều không phải là người bình thường. Nhưng anh ta quan tâm đến vận mệnh của anh trai mình, vẫn muốn ở lại. Đừng lo, cơ thể tôi cường tráng lắm, sẽ bảo vệ được bản thân. Không được, nếu anh gặp nguy hiểm thì chúng tôi không có cách nào rời khỏi hòn đảo này. Không ai trong chúng tôi biết lái thuyền cả, Hàng nhất nói. Nhưng... Lúc này Hàn Phong mới nói Để Trương Thuận ở lại đi Đã muộn rồi Lúc này chúng ta vừa gặp phải quái vật biển tấn công Bây giờ anh ấy về có thể gặp nguy hiểm Anh nhìn Trương Thuận Nhưng anh phải hứa Sáng sớm mai sẽ rời đi ngay Được chứ Trương Thuận cắt môi đồng ý Mọi người cùng kéo thuyền lên bãi cát Rồi neo lại Cả đám chọn một chỗ cách biển khoảng 100m Để dựng lều Ở đây tương đối chắc chắn tiền cho việc cắm cột xuống đất để cố định lôi ngào và Hàn Phòngưng hết bốn túc lều mang đi Lục Hòa nói ngôi lều chỉ có hai túi ngủ xem ra có người phải ngủ ở bên ngoài rồi các anh mùa lều không tính số người hả Tân là hỏi không bỏ tôi có nghĩ qua mà Hàt Phò nói chúng ta có 9 người 8 người sẽ ngủ trong lều người còn lại chịu trách nhiệm cảnhh gác hàng nhất Lôi ngạo, quý khải thủy và tôi Sẽ luôn phiền nhọc Chỗ này không phải khách sạn Hinton Chính người chúng ta không thể yên ồn ngủ hết được Vậy cũng đúng Tân Na gật đầu Nhưng bây giờ có thêm Trường Thuận nữa Không sao Tôi có thể ngủ trong khoang thuyền Trường Thuận nói Được rồi bây giờ giải quyết cái bụng thôi Hàn Phong nói Chặt các cậu cũng sống tôi Đói bụng từ lâu rồi chứ gì Lời nói vừa rồi khiến ai cũng thấy cuồn cao trong bụng, tình tiểu nhiễm hỏi Hàn Phong. Trước đó, các cậu đi siêu thị mua thức ăn gì nhiều thế? Hàn Phong cầm túi du lịch căn phòng, mở dây kéo, lấy đồ ra. Thịt hộp, xúc xích, thịt bò khun khói, bánh nhân thịt, cá muối, có cả nước khoáng. Tình tiểu nhiễm và Hàn Phong chia thức ăn và nước uống cho mọi người, đôi ngạo nói. trời càng lúc càng lúc tối Nhân lúc chưa tối hẳn ta nh nhóm lừa trước đi nhưng lấy đâu ra củi bây giờ mấy tiểu lộ nói chuyện nhỏ nhìn đây lôi ngào đi đến chỗ cây cọ gần nhất anh thích nhất là được biểu diễn siêu năng lực trước mặt người bình thường anh ta hết lên đầy khoa trường đau chân không rồi hai tay đàn chéo thành chữ thập quột mạnh về phía trước hai luồng gió sắc bén mắn ra chặt cây cọ thành ba khúc lôi ngào chặt thêm vài cây nữa Nhưng lại gặp vấn đề nát dài Lưỡi dao bằng gió của anh Tuy sắc bén vô cùng Nhưng lại thiếu chính xác Đốn cả cây tuy không khó Nhưng muốn chặt nhỏ thành củi Thì không hề đơn giản Quý khải thủy thấy lôi ngạo bối rối Đứng mãi không xong Ben đi qua nói Để tôi Lôi ngạo tránh sang một bên Quý khải thủy sắn tay áo Khởi động siêu năng lực Tay phải biến thành con dao chè củi sắc bén Anh nhấc thân cây lên chặt thành những khúc nhỏ. Không lâu sau, cây cỏ đã biến thành một chồng củi. Quý Khải Thủy đến chỗ gốc cỏ khác lớn hơn, tay phải biến thành chiếc xiu, bồ vài nhát, chỉ vài phút đã có thêm chồng củi khác. Quý Khải Thủy quay lại nói, chắc cũng đủ dùng cho đêm nay rồi. Khắp bãi biển không ai lên tiếng, người nào cũng ngơ ngác nhìn, nhất là Trương Thuận, do chưa từng chứng kiến năng lực của Quý Khải Thủy nên anh ta kinh ngạc hết mức. Không khép được miệng Tuấn Vũ Thị nói nhỏ với mế tiểu lộ Tên này toàn thân đều có thể biến thành vũ khí Sau này chớ chọc giận cậu ta Mọi người cũng đem cụi ra bãi biển Xếp một ít chồng lên nhau Hàng nhất hỏi Đồ nhóm lửa đâu? Hàn Phong lấy bật lửa trong túi du lịch ra Chỉ có cái này thôi Hà? Hàng nhất chố mắt Bật lửa sao nhóm được thanh củi to thế này chứ? Hàn Phong gãi đầu Thấy có vẻ chưa đủ chú đáo lắm Bèn nói Nhưng có thể mang gì được Ngoài bật lửa chứ Đâu có thể mang cả thùng xăng lên máy bay được Chúng ta thử nhóm lửa bằng lá và cành cây xem sao Mết tiểu lộ đưa ra ý kiến Hàn Phong thử dùng lá để nhóm củi Nhưng lửa thì quá bé Là cây lại ẩm ướt Nên sau vài phút Cả nhóm vẫn chưa thể hoàn thành công việc Hàn Phong ủ rũ đứng dậy Hết cách rồi Nhóm mái mà chẳng được Giờ phải làm sao Hình tiểu nhiễm ôm lấy thân mình. Đêm xuống chắc chắn sẽ rất lạnh. Thực tế giờ cũng khá lạnh rồi. Nhiệt độ trung bình ở đây thấp hơn thành phố Tông Châu. 7 đến 8 độ. Ai nấy đều có vẻ bó tay. Im lặng một lúc, Hàn Phong ném chiếc bật lửa vào giữa đống củi. Có lẽ đã bỏ cuộc. Hàng nhất nhíu mày. Làm gì thế? Không nhóm được lửa thì giận dỗi hả? Hàn Phong không lên tiếng, chỉ chừng mắt nhìn đống củi. Một lúc sau anh nói. Hòa hoạn Mọi người xung quanh không nghe rõ Chỉ thấy bùm một tiếng Đống củi kia đã cháy bừng bừng Kêu răng rác Tiết lửa bắn ra tứ phía Tất cả đều sật này Bất giác tàn ra xung quanh Kinh ngạc nhìn đống lửa vừa bùng lên Hàng nhất thắc mắc hỏi Hàn Phong Cậu vừa làm gì thế Hàn Phong vô cùng phấn chấn Ánh lửa dập dần trên gương mặt Dùng siêu năng lực Tôi nghĩ nếu năng lực của tôi Có thể tạo ra trận động đất Ở quy mô nhỏ Vậy thì cũng có thể tạo ra một trận hỏa hoạn nhỏ Hẳn nhất kinh ngạc nhìn Hàn Phong Chính xác Xem ra năng lực của cậu sống với tôi Có vô vàn cách sử dụng Lúc trước tôi sợ năng lực này Nên chưa từng nghiêm túc nghiên cứu Nhưng bây giờ xem ra nó không đáng sợ đến thế Chỉ cần vận dụng tai nàn đúng cách Vẫn có thể tạo hiệu ứng tốt Như nhóm đông lửa này chẳng hạn Hàn Phong thích thú nói Tôi chỉ nhắc cậu cho nên xem thường Năng lực của cậu dù sao Cũng mới ở cấp độ 1 Ai biết sau khi cậu thăng cấp Sẽ tạo ra tai nạn gì chứ Quý khải thụy nói Ừm Hàn Phong trầm từ suy nghĩ Thật ra tôi không quá để tâm đến chuyện có thăng cấp hay không Cũng chưa từng nghĩ sẽ dùng siêu năng lực Để tấn công ai Có lẽ năng lực quá mạnh chưa chắc đã tốt Nếu mạnh đến mức chính mình Không thể khống chế được nó Thì nguy tỏ Trông thế mà nói được những lời đầy triết lý đấy Tôi quả là Phải nhìn cậu bằng con mắt khác Lục Hòa nói Cảm ơn Hàn Phong bật cười Nhưng lại lập tức như mày Ý gì vậy Trong mắt các cậu tôi là thằng ngốc hả Không có không có Được rồi Lừa đã nhóm Chúng ta bắt đầu ăn thôi Lục Hòa nói Cả nhóm ngồi quanh đống lừa Lôi ngào lấy xiên què ra Rồi xiên thịt bò Thịt hộp Và xúc xích với nhau Mọi người vừa nướng ăn miệng đầy dầu mỡ. Lát sau, Hàn Phong đem vài lon bia và nước ngọt ra chia Ai nấy đều ăn uống rất vui vẻ. Lục Hoa nhìn chầm chầm lôi ngào và Hàn Phong đang uống bia, rồi quay sang nhìn Tân Na, lắc đầu cảm thán. Không phải tôi lo lắng vu vơ, nhưng nhìn họ thế kia, khác nào đang cắm trại ngoài biển đâu. Tôi đoán lát nữa họ còn nhảy múa quanh lửa trại ruột cuộc chúng ta đến đây làm gì vậy? Tân Na cười nói, Đâu phải anh không hiểu Hai người đó Họ có bao giờ biết lo lắng căng thẳng là gì Anh muốn họ cẩn thận từng ly từng tí sao Không thể nào đâu Không cần cẩn thận đến thế Nhưng ít nhất cũng phải giữ cảnh sát nhất định chứ Lục Hoa lo lắng Đây không phải là bãi biển Okinawa Đây là hoang đạo từng có người mất tích Không chừng nguy hiểm đang dình dập cạnh chúng ta Anh đừng có hồ dọa nữa Lục Hoa Tình tiểu nhiễm đang ăn Giáo giác nhìn quanh Dường như quái vật có thể xông ra bất cứ lúc nào Từ sau dạng san hồ đèn Và rừng cây rậm rạc kìa Không phải hù dọa Chúng ta nên để cao cảnh sát Lục hòa Cố ý nói to hơn Cho Hàn Phong và Lôi Ngạo nghe thấy Hàn Phong đặt lon bia xuống nói Không phải tôi không cẩn thận Chẳng qua chúng ta Nghi thần nghi quỷ quá Sẽ thua đối thủ về khí thế thôi Hơn nữa Nói đến cảnh sát Phải đề phòng thế nào đây Chúng ta hoàn toàn không biết chút gì về hòn đảo này Theo tôi thấy Tuy cơ ưng biến mới là thượng sách Ừ tôi đồng ý với Hàn Phong Hàng nhất Tán Dương nói Hàn Phong Tôi phát hiện bây giờ cậu nói câu nào cũng rất có lý đấy Rốt cuộc cậu đang khen hay đang chê tôi vậy Hàn Phong giờ khóc giờ cười Chẳng lẽ trước đây tôi chưa từng nói Lời nào có lý sao Mọi người đều bật cười Tuần Vũ Thịnh nói Tối nay chúng ta không thể đi thăm sò so hòn đảo này được rồi Ngày mai thì sao Phải điều tra thế nào Các cậu có đề nghị cụ thể nào không Tạm thời chưa nghĩ ra Hoàng Nhất nói Tôi nghĩ ngày mai ta nên làm quen với địa hình của hòn đảo này trước Trước mắt Khoan đi sâu vào trong đảo Tùy chậm mà chắc Ừ cứ vậy đi Sao mai nói tiếp Tối nay chúng ta nghỉ ngơi sớm thôi Tân Na nói Ăn uống xong mọi người bàn bạc vấn đề chia lều và gác đêm Cuối cùng quyết định Hàng nhất và mết tiểu lô ở một lều Lục Hoa và Hàn Phong chung một lều Tiếp theo là lôi Ngạo và Tôn Vũ Thìn Còn lại là Tân Na và tỉnh Tiểu Nhiễm Trương Thuận ngủ trên thuyền Tối này nửa đêm đầu Sẽ do Quý Khải Thụy canh gác Nửa đêm sau Đổi sang lôi Ngạo Trong một ngày phải ngồi hai chuyến bay Ba chuyến tàu thuyền và nhiều chuyến xe khác Cả đám mệt mỏi xá rời Sau khi vào trong lều, liền nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Quy khải thủy nhặt lấy hòn đá, rồi ngồi bên đóng lửa, chú ý động tính xung quanh, thỉnh thoảng lại bỏ thêm cụi vào. Điều đáng ngạc nhiên là, hòn đảo này vào ban đêm yên tĩnh đến lạ. Không những không xuất hiện dấu hiệu nguy hiểm gì, ngay cả thủy chiều cũng rất nhẹ nhàng. Sông biển vỗ lên bãi cát, do nhẹ lướt qua khuôn mặt, trong lúc lờ đáng có thể làm say đắm lòng người. Xong Quý Khải Thủy không hề buông lòng cảnh sát Với anh, sự yên tĩnh này còn đáng chú ý hơn là nguy cơ xung quanh Bầu không khí này khiến người ta cảm thấy mệt mỏi, tinh thần lơ là Đấy chính là trạng thái nguy hiểm nhất Để giữ tỉnh táo, Quý Khải Thủy lấy bộ dao mang theo ra Dùng một con dao nhỏ đéo thành thanh củi, thành mũi tên nhọn Nhà đó xuống bớt mệt mỏi Hơn 3 giờ đêm là khoảng thời gian đổi ca với lôi ngạo Quý Khải Thủy không gắng gượng nổi nữa Ben chui vào tút lèo ngoài cùng bên phải Đánh thức lôi ngạo Đến giờ rồi Cậu ra gác thay tôi một lúc đi Lôi ngạo mắt nhập nhẹp Miệng ngắp ngắn ngáp dài Chui ra khỏi túi ngủ một cách ủe oài Mấy giờ rồi Đã hơn 3 giờ rồi Còn hơn 3 tiếng nữa thì trời sáng Cậu cố chịu một chút Đừng ngủ gật Nhớ thêm củi và đống lửa đấy Quý Khải Thủy nhắc nhở Ừ biết rồi Lôi ngạo ngáp thêm vài cái nữa Rồi ra khỏi lều quý khải thủy chui vào túi ngủ Lôi ngạo đến chỗ đóng lửa Ngồi một lúc thì thấy hơi đói Anh nhớ tới hai cái túi du lịch chứa thức ăn Để trong lều của Hàn Phong và Lục Hoa Ben đến gần Dọn dén mở dây kéo Lấy hai chiếc túi ra Hàn Phong và Lục Hoa ngủ say như chết Tiếng ngáy phát ra đều đạn Không hề phát hiện Lôi ngạo đã lấy đi chiếc túi du lịch Lôi ngạo mang túi ra chỗ đóng lửa Rồi chọn những món mình thích ăn Anh lấy ra hai thành xúc xích cá Và một túi thịt lợn khô Lòng thầm vui khi phát hiện Còn một lon bia Lôi ngạo thấy xiên què Quý khải thủy vừa đéo xong Ben cười nói ha ha đúng lúc thật Rồi xiên xúc xích nướng lên ăn Biết chỉ còn một lon cuối cùng Nên anh thấy tiếc Chỉ dám uống từng ngụm nhỏ Lôi ngạo ăn xong Không tìm được việc gì để làm Cơn buồn ngủ lại kéo đến Anh ngáp, rồi chống tay lên má, mắt khép lại, định nghỉ ngơi một chút. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, lôi ngạo chẳng thấy có người đang lai gọi. Anh giật mình, vội mở mắt, thấy Tôn Vũ Thìn đang đứng trước mặt, nhớn mày nói. Không phải chứ, cậu ngủ đấy hả? Đâu đâu có, lôi ngào tỉnh táo lại, thuận tay lọc sạch nước miếng đã chảy xa từ khóe miệng. Tôi chỉ nhắm mắt dưỡng thần thôi. Tôn Vũ Thìn hiếp mắt nhìn, hờp. Được rồi, đúng là tôi đang ngủ quên Nhưng mà vẫn sóng yên biển lặng Không có chuyện gì xảy ra cả Không phải sao Lôi ngạo đánh trống làm Cậu ra đây làm gì Tuần Vũ Thịnh đi về phía rừng cây Đi chút bầu tâm sự Lôi ngạo nói Cậu cần phải xa thế không Cứ đi ra biển không phải xong à Tuần Vũ Thịnh trừng mắt Tôi đi nặng Lôi ngạo Phụt cười Nghĩ thầm thật là đúng lúc Tuấn Vũ Thịn lúc đi nặng chắc chắn vô cùng cảnh sát, nhận lúc này tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Anh bèn quay lại tư thế bàn náy rồi nhắm mắt lại. Lần này anh ngủ say thật. Hơn nữa, anh còn phạm phải một sai lầm, đó là quên không thêm củi vào ngọn lửa đang yếu đi. Chẳng lúc mơ màng, lôi ngạo nghe thấy có tiếng sột soạt bên cạnh, liền cố mở đôi mắt nặng chịu ra, phát hiện trước mặt đã tối đen như mực. Lúc sau anh mới nhận ra lửa đã tắt từ bao giờ. Mà mình không hề hay biết Tỉnh táo lại Anh chợt nhận ra tiếng động khi nãy Nghe được trong mơ vô cùng bất thường Lập tức cảnh giác Lôi ngạo bật dậy Tức tốc nhìn trái ngó phải Lúc đầu anh không thấy gì Lát sau khi mắt đã dần thích ứng được với bóng tối Mới giật mình phát hiện Phía trước cách mười mấy mét Có hai đốm nhỏ màu xanh lục Là của một đôi mắt Hơn nữa không phải mắt của loài người Mọi lỗ chân lồng trên người lôi ngạo co lại Anh chừng mắt nhìn sinh vật kia. Nó cũng làm vậy. Trong bóng tối anh nhìn không rõ hình dáng của nó. Chỉ cảm thấy phần đầu rất to. Không cần đối với cơ thể. Tư trì đều chạm đất. Mình thon dài. Trời tối nên không biết cơ thể nó có màu gì. Chỉ thấy đôi mắt phát ra ánh sáng xanh lục. Đáng sợ hơn. Lôi ngạo thấy hình như nó đang kéo vật gì trên tay. Đầu anh căng lên. Hét lớn. À... Sinh vật kia giật mình không nhìn lôi ngạo nữa mà quay đầu bỏ chạy vào rừng tốc độ nhanh đến kinh ngạc. Lôi ngạo không biết có nên đuổi theo không. Dù can to đến mấy nhưng một mình chạy vào rừng bám theo một sinh vật đáng sợ. Quả không phải là hành động thông minh. Trong lúc anh do dự sinh vật kia đã chạy mất. Chỉ nghe thấy tiếng xào sạc khi nó chạy qua rừng cây. Tiếng hét của lôi ngạo đã đánh thức những người trong lều. quý khải thủy chạy ra đầu tiên. Sau đó hàng nhất Mết tiểu lộ, hàn phong và những người khác Cũng vội vàng ra khỏi lều Đồng loạt hỏi Có chuyện gì thế Lôi ngào lấy lại bình tĩnh, thành thật nói Trong lúc gác đêm, tôi ngủ quên mất Lúc tỉnh lại thì lửa đã tắt Tôi phát hiện một sinh vật kỳ lạ Với đôi mắt màu xanh lục đứng trước mặt Hình như còn kéo theo gì đó À, chúng ta không bị thiếu người nào chứ Mọi người nhìn nhau Trương Thuận cũng từ trong khoang thuyền chạy ra Hằng Nhất nói Không Tổng cộng 10 người Lôi ngạo thở phào phục vậy thì tốt Lúc nãy tôi cứ tưởng có ai đó bị quái vật kia bắt đi Quý Khải Thủy trứng mắt nhìn lôi ngạo Tôi đã dặn cậu đừng có ngủ Cũng đừng quên bỏ thêm củi vào Cái gì cậu cũng không làm Lôi ngạo từ biết mình đối lý Cúi xuống Tôi mệt quá Được rồi, đừng trách lôi ngạo nữa Gạc đêm đúng là gian khổ mà Tần Na nói Nhưng ít ra anh đã nhìn thấy nó Còn quái vật đó là gì? Anh thấy rõ không? Lôi ngạo nói Không, tôi chỉ thấy đường nét đại khái thôi Đầu to thân nhỏ, tư trì thon dài Trông vô cùng khiếp đạp Có phải sói không? Lục Hoa hỏi Chắc chắn là không phải Lôi ngạo khẳng định Tuy không rõ nhưng tôi đoán chắc Nó không giống bất cứ sinh vật nào trên trái đất Nhìn tổng thể Trông nó giống như một đứa trẻ khổng lồ Toàn thân nhát nhụy, không có lòng tóc Tỉnh tiểu nhiễm dùng mình sợ hãi, cô và Tân Na dỡ sát vào nhau. Hàng Nhất nói, cậu thấy nó kéo thứ gì đó, nếu không phải người thì là gì? Không biết nữa, lôi ngạo hoang mang lắc đầu. Một lúc sau, anh bỗng kêu lên rồi vội vàng tìm kiếm. Mọi người không hiểu anh định làm gì. Sau đó lôi ngạo hô lớn, chết, mất túi du lịch rồi, cả hai chiếc túi đều không thấy đâu nữa. Cái gì? Túi du lịch? Hàn Phòng kinh ngạc, cậu nói hai cái túi du lịch đựng đồ ăn đấy hả? Đúng vậy, hai chiếc túi đó không phải để trong lều của tôi và lục hoa sao? Hàn Phong nói Lôi ngạo ấp úng Trong lúc gác đêm tôi đói bụng nên lén lấy ra để tìm ít đồ ăn sau đó vẫn chưa cất đi Ý cậu là con quái vật đó nhưng lúc cậu ngủ lừa thì tắt Đã lén trộm hai túi du lịch sao? Chỉ có thể là như vậy thôi Hàn Phong sốt ruột Tất cả thức ăn nước uống đều ở hết trong hai chiếc túi đó Bây giờ phải làm sao? Bảo cậu gác đêm Kết quả chẳng được tích sự gì Lời ngạo nổi nóng Vậy cậu thử đi Tôi có phải làm bằng sắt đâu Không ngủ gật sao được Chính cậu cũng ngủ say như chết đó thôi Được rồi đừng cãi nhau nữa Hàng nhất nói Bây giờ trách móc nhau có ích gì không Giờ nghĩ xem nên làm gì đi Đúng dù sao không bị con quái vật đó tấn công Là may mắn lắm rồi Tần à an ủi Chắc nó vẫn chưa đi xa Hay chúng ta vào rừng đuổi theo Biệt đâu có thể lấy được túi du lịch về Tôn Vũ Thị nói Không được Lục Hòa lắc đầu Bây giờ trời vẫn chưa sáng Vào rừng rất nguy hiểm Hơn nữa chúng ta không hề biết còn quái vật kia Có lợi hại hay không Trong rừng có biết bao nhiêu con Lỡ bị vầy đánh thì nguy to Lần tấn công của bảy chuột đột biến đến giờ Vẫn khiến Lục Hoa kinh hái Mấy giờ rồi Mấy tiểu lộ hỏi Hàng nhất nhìn đồng hồ đeo tay 5 giờ 10 phút Lát nữa trời mới sáng Lục Hòa nói đúng lắm Chúng ta đừng hành động bừa bãi Dù sao cũng chỉ mất thức ăn Không cần thiết phải dẫn thân vào nguy hiểm Mế tiểu lộ nói Hay là trời sáng rồi các cậu đi với tôi về đảo Cù Sơn Bổ sung đồ đạc xong lại quay lại Trương Thuận đề nghị Hàng Nhất lắc đầu Nếu mới gặp chuyện ngoài ý muốn mà đã quay về Thì đừng nghĩ đến chuyện thăm dò sâu vào bên trong đảo Vậy anh nghĩ sao Tân Na hỏi Hàng Nhất Hàng nhất nói Anh tin chắc Trên hòn đảo này có nước uống Có lẽ còn có cả động vật hoang dã Với năng lực của chúng ta Săn bát dễ như trò bàn tay Không cần phụ thuộc vào thức ăn và nước uống mang theo Vẫn có thể sinh tồn Em tán thành Mế tiểu lộ nói Được xem ra chỉ có thể như vậy thôi Lục Hoa nói Trải qua chuyện như thế Không ai muốn ngủ tiếp nữa Mọi người nhóm lửa Ngồi cuối cuộn nhìn chằm chằm vào đường chân trời phía xa. Chương thứ 34: Kỳ sông lửa. Mặt trời màu đỏ cam từ từ ngòi lên phía chân trời, mang theo ánh sáng và sự ấm áp. Bây giờ trời sáng hẳn, cuối cùng mọi người cũng nhìn rõ hình dáng của hòn đảo. Tuy không cao lắm, nhưng có cây nơi đây lại tươi tốt, khắp nơi mọc toàn cỏ và một số loại cây nhiệt đới. Cái cối cao vút thẳng hướng lên trời. Tàn cây khách hàng đông đưa theo gió Mang theo bộ không khí ẩm ướt Hòn đảo này rất đẹp Trông như bức tranh rực rỡ Được tạo ra Từ sức mạnh siêu nhiên Cảnh tượng giống như Trong một giấc mộng, sống động Có lúc Mọi người gần như quên mất chuyện ngoài ý muốn đêm qua Đến khi bị cơn đói Xéo gọi Họ mới nhớ ra chuyện cấp bách Là phải tìm thức ăn Điều hàng nhất quan tâm nhất không phải vấn đề đồ ăn Trời vừa sáng, anh liền đi về hướng con quái vật đêm qua bỏ chạy. Quả nhiên, anh phát hiện dấu vết túi du lịch bị kéo lề và dấu chân kỳ lạ trên bãi cát. Đa số những dấu chân đó đều bị gió xoa đi. Chỉ có chỗ đất ướt gần khu rừng mới thấy rõ được vài dấu chân, nhưng không biết của loài nào. Hằng nhất lập tức gọi Lục Hoa đến. Cậu nhìn ra được đây là dấu chân của con gì không? Lục Hoa quan sát kỹ. Dấu chân cho thấy loài vật này có bốn ngón, xè ra rất rộng và thon dài như nhau. Hơn nữa, đồ dài của chân trông gấp đôi người trưởng thành. Những dấu chân này khiến Lục hoa giận tóc gáy. Tôi thật sự không nghĩ ra loài vật nào trong thế giới tự nhiên. Có dấu chân thế này. Trên đảo này có thật tồn tại loài sinh vật chưa ai biết, hàng nhất nói. Hơn nữa, có thể không chỉ là một loài, Lục hoa đoán. Sao cậu biết? Theo trực giác của tôi. Hằng nhất và lục hoa quay lại nơi đóng trại, nói những gì mình thấy cho cả nhóm nghe. Ngoài trừ tiến sâu vào trong đảo để điều tra, thì không còn cách nào khác để tìm ra lời giải cho những bí ẩn này. Như những gì đã bàn trước đó, trời sáng, Trương Thuận phải lái thuyền rồi đi ngay. Hằng nhất nói với anh ta, Năm ngày sau anh nhớ quay lại đón chúng tôi đấy. Trương Thuận lo lắng, hòn đảo này đầy rẫy nguy hiểm, thức ăn và nước uống của các cậu đã mất hết. Liệu có thể cầm cự được 5 ngày không Hàng nhất nói Anh cũng biết chúng tôi không phải người bình thường Trước khi đến đây Đã chuẩn bị đối mặt với đủ loại nguy nan rồi Trong cử 5 ngày Chắc không thành vấn đề Ngược lại trên đường trở về Và lần sau quay lại Anh nhất định phải cẩn thận Đừng để quái vật biển tấn công Ừ tôi biết rồi Trương Thuận trần chừ một lúc nói Tôi vẫn muốn hỏi Suốt cuộc các cậu đến đảo này làm gì vậy Chuyện này nói ra dài dòng lắm, lại rất phức tạp, tạm thời tôi không thể giải thích. Nhưng tôi có thể đảm bảo, chúng tôi sẽ dốc hết sức để thăm dò và điều tra hòn đảo này, giúp anh tìm anh trai mất tích. Hàng nhất đáp. Trương Thuận vô cùng cảm kích, nhờ cả vợ cậu. Anh ta lấy một tấm ảnh từ trong túi áo ra, đó là một chàng trai trông thật thà và rất giống Trương Thuận. Đây là ảnh của anh tôi. Hàng nhất nhận lấy rồi gật đầu. Tôi biết rồi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Anh cứ về trước đi. Trương Thuận tạm biệt mọi người. Lai thuyền đánh cá rời đi. Cả nhóm nhìn theo anh ta cho đến khi khuất giảng. Tuấn Vũ Thị nói. Được rồi, giờ giải quyết vấn đề của chúng ta. Không xấu gì các cậu. Từ 6 giờ sáng, mùng tôi đã đói cuồn cảo. Ăn gì bây giờ? Tôi không thấy đói nhưng khát nước, mấy tiểu lộ nói. Tân Na vào trong lều lấy chai nước khoáng đang uống giờ cho Mễ Tiểu Lộ. "Tôi qua anh uống con nửa chai, anh uống đi." Mễ Tiểu Lộ cảm động, mở nắp ra uống vài ngụm rồi trả lại cho Tần. À. "Cảm ơn cô." Ngạo ngẫm nghĩ rồi nói, "Về vấn đề thức ăn, tôi nghĩ ta có thể bắt cá ở suối biệt." Anh chỉ vào đống lửa, cười khổ sở. "Còn quà vật tôi qua chỉ để lại cho chúng ta một túi bột tạt và gói sốt hải sản nhỏ." Dùng làm sashimi là hợp nhất Nghe thấy bà chữ sashimi Tôn Vũ Thìn chảy nước miếng Nhưng lại nghi ngờ Chúng ta không có dùng cụ đánh bắt Làm sao mà bắt cá đây Tôi bơi giỏi lắm Để tôi xuống biển bắt cho Lôi ngạo muốn bù đắp sai lầm đêm qua Chủ động nói Dưới biển có quay vật đấy Cậu quên hả Mấy tiểu lộ nhắc nhở Không sao Tôi không bơi quá xa đâu Chỉ bắt mấy con cá ở chỗ nông thôi Lối ngạo nhặt mũi tên Quý Khải thủy Đéo tối qua Làm vũ khí bắt cá Lúc chuẩn bị cầy quần áo Thấy đỏ mặt Bè nói với Tân Na và Tình Tiểu Nhiễm Thưa các quý cô tôi không mang theo quần bơi Và đồ lót để tay Phiến các cô tránh vào lều một lúc được không Tân Na và Tình Tiểu Nhiễm bụng miệng cười Hai người rắt tay nhau vào trong lều cầu cứ từ từ bắt Tôi vào Trong ngủ bù một lát Tôn Vũ Thịnh có vẻ không hy vọng gì bèn đi vào trong lều Mấy tiểu lộ cũng đi theo Thoạt cái lôi ngạo đã cởi hết quần áo Cơ thể anh tuy cường tráng Cửa bắp sẵn chắc Nhưng chắc xuống biển vẫn thấy rét run Dù sao bây giờ cũng không phải mùa hè Mặt trời cũng chưa lên cao hết Lôi ngạo làm nóng mình trên bãi cát Khởi động siêu năng lực Bay lên cao vài mét Chỉa mũi tên trong tay về phía mặt biển Rồi lao xuống như một con chim ưng Trời đất Sao cổ ta làm gì cũng khoa trương vậy Lục hoa nói Hàng nhất cười Hôm nay cậu mới quen biết lôi ngạo sao. Thử xem cậu ấy có bắt được cá không nhé. Lôi ngạo ở dưới biển một lúc, rồi bắn lên không chung như đạn pháo. Sau khi điều chỉnh tư thế, anh lại lao xuống. Cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy. Anh mệt bờ hơi tài, nhưng vẫn không bắt được con cá nào. Buồn bã bơi về bờ. Lục Hòa nói, cậu định bắt bằng cách nào vậy? Cậu đúng toàn là nhờ ăn may. Hơn nữa, sau lần đầu lao xuống, bầy cá đã bị cậu dọa sợ chạy hết. Sao bắt được nữa Lời ngào không nói được câu nào Dẫu sĩ mặc quần áo Hàn Phong ngẫm nghĩ rồi nói Các cậu lui ra sau đi Để tôi thử xem sao Hàng Nhất hỏi Cậu định làm gì Các cậu phối hợp với tôi trước đã Qua chỗ dưng liều đứng đi Hàn Phong vừa nói vừa lui về phía sau Hàng Nhất và những người khác đành làm theo Lùi về mười mấy mét Hàn Phong tập trung tinh thần Hướng hai lòng bàn tay về phía trước Hét Sóng thần ngay tức thì mặt biển phẳng lặng Dâng lên một ngọn sóng cao hơn 2 m Quét về phía bãi biển Như một bức tường lớn bằng nước Đám hàng nhất sợ đến ngỡ người May mà họ lùi ra xa Mới không bị sóng cuốn xuống biển Nhưng nước vẫn tạt được đến chân Hàn Phong dừng sử dụng siêu năng lực Sóng biển vẫn dâng lên và trục đợt Theo khoán tính Sau đó dần yên tĩnh Sau khi sóng biển rút đi Họ vui mừng nhìn thấy có rất nhiều loài cá và sò ốc còn sắt lại trên cát, chắc phải hơn trăm cân. Hàn Phong hưng phấn nhảy lên hét lớn. ý tưởng của tôi thành công rồi, lần này chúng ta không cần lo, không có thức ăn nữa. Tân Na, tình tiểu nhiễm, mé tiểu lộ và tôn vũ thìn lần lượt ra khỏi lều, thấy trên bãi biển đầy cá tôm, nghêu sọ, liền há hốc miệng. Sau khi biết do Hàn Phong dùng siêu năng lực tạo ra sóng thần nhỏ, Tân Na bội phục nói. Hàn Phong, anh đúng là thiên tài Hì hì, cô quá khen Hàn Phong gãi đầu nói Tôi bắt đầu thấy thích siêu năng lực của mình rồi đấy Lục Hoa Nhìn các loại cá trên bãi cát Vui mừng Có không ít loại nha Cá đù vàng, cá sóng, cá mặt ngựa Trời ạ, có cả cá ngư và hào này Ta có thể là một bữa hải sản thịnh soạn rồi Hàn Phong đắc ý mãi không thôi Tốn Phú Thìn sắp chạy cơn đứt miếng sốt săng nói Vậy còn chờ gì nữa? Quý Khải Thủy lấy bộ dao ra Mọi người cùng làm cá Cá ngựa và cá cháp cắt lát làm sashimi Cá đủ vàng, cắt sòng Và các loại cá nhỏ hơn thì đem nướng Hoặc chế biến thành cá khô để mang theo Tần nà nướng hào và sò Tình tiểu nhiễm rửa sạch những phiến lá lớn Đổ ít nước tương Rồi thêm mù tạt vào Bữa hải sản thịnh soạn khiến mọi người hào hứng Còn ngon gấp trăm lần So với hải sản được vận chuyển theo đường hàng không Trong thành phố Tuy đã no căng bụng nhưng vẫn còn dư rất nhiều cá khô, Quý Khải Thủy cất vào túi hành lý coi như lương thực dự trữ. Sau khi ăn no mọi người đều có tinh thần hơn, Hàn Phong và Lôi Ngạo thao liệu cất vào ba lô, Hàn Nhất hỏi: "Chuẩn bị xong chưa, chúng ta bắt đầu xuất phát thôi." "Ok, let's go." Lôi Ngạo đắm hồng chờ của phiêu lưu thú vị từ lâu, lòng đầy nôn nóng. Lục Hoa cẩn thận nhắc nhở: "Trong rừng sâu có thể có một số sinh vật nguy hiểm." Hoặc những sinh vật chưa ai biết. Nên phải cẩn thận. Mọi người cùng nhau đi đi. Chớ ở đây lạc. Quý Khải Thụy nói. Tôi vào Lôi Ngạo đi trước mở đường. Tân Na tỉnh tiểu nhiễm mế tiểu lộ. Tôn Vũ Thìn và Lục Hoa ở giữa. Hàng Nhất và Hàn Phòng hai cậu đi phía sau. Giữ đội hình này tiến lên. Tân Na nói. Chúng ta không có điểm đến cụ thể à. Lẽ nào cứ đi không có mục đích trong rừng. Có sợ lạc không? Quý Khải Thụy nói. Tôi có mang theo La Bàn không lạc đâu. Lộ trình đại khái là Đi từ Đông sang Tây Thăm dò một vòng toàn bộ hòn đảo Sau đó tới ngọn núi ở giữa đảo Lộ trình này không ai có ý kiến gì chứ Tất cả đều chấp nhận sự sắp xếp của quý Khải thủy Hàng nhất mà máy chơi game PSV Khởi động một trò chơi nào đó rồi treo máy Nếu gặp tình huống khẩn cấp Chỉ cần bật nút nguồn của máy PSV Là có thể khởi động siêu năng lực ngay Anh cẩn thận nhét máy chơi game vào trong túi áo Vậy cứ đi theo đội hình tôi nói khi nãy Đi thôi Quý khải thủy nói, cả nhóm xuất phát từ bãi biển và rừng sầm Do hòn đảo này thực vật phong phú, tan lá, dày đặc, nên tầm nhìn bị càn trờ nhiều, không thể nhìn rõ tình hình phía trước. Vì là đảo khoang nên không hề có con đường nào, chỉ có thể đi theo quý khải thủy và lôi ngạo. Hai người kiểm soát tốc độ của cả đội, tiên lên chậm rãi vững chắc. Nhiệm vụ chủ yếu của quý khải thủy và lôi ngạo là mở đường và thăm dò tình hình. Lục Hòa, Tấn Na và những người khác đi phía sau, Cẩn thận quan sát từng gốc cây ngọn cò xung quanh Tìm xem có số vết khác thường nào không Hàng Nhất và Hàn Phòng đi giật lùi để phòng bị tấn công từ phía sau Cả nhóm di chuyển theo cách này Đã gần 2 tiếng Không phát hiện gì khác thường Càng gần chưa mặt trời càng gắt Anh ấy ướt đẫm mồ hôi Một miệng đắng ngắt, khổ khóc Nửa chai nước còn lại của Tân Nà Được mọi người chơi nhau uống hết từ lâu 9 người mà chỉ có từng đáy nước Chẳng khác nào đem muối bò biển Nhiệm vụ cấp bách bây giờ là phải tìm ra nguồn nước ngọt Thể chất của tình tiểu nhiễm yếu nhất trong nhóm Cô thật sự không đi nổi Đành nói Chúng ta dừng lại nghỉ một chút đi Cố gắng thêm chút nữa Tìm được nơi có nước ngọt chúng ta sẽ dừng lại Quý Khải Thủy biết rõ Nước quan trọng hơn thức ăn Trong tình hình này Nếu liên tục mười mấy tiếng không có nước uống Cả nhóm sẽ có nguy cơ bị mất nước Nếu hòn đảo này vốn không có nước ngọt thì sao? Tình tiểu nhiễm lo lắng. Lôi ngạo ngẫm nghĩ dừng lại nói Hay là thế này, tôi sẽ bay lên thăm dò một chút xem trên đảo này có nguồn nước ngọt như hồ hay thăng nước không? Được, hàng nhất tán đồng, cổ họng anh cũng khô khốc. Lôi ngạo khởi động siêu năng lực bay lên, xác định vị trí rồi lượn một vòng qua hòn đảo, sau đó đáp xuống, buồn bã nói Không được cây cối trên đảo này dày đặc quá, tôi không thể thấy được có hồ hay không. Nhưng chắc chắn trong hẻm núi không có thăng nước nào cả. Vậy phải làm sao? Nếu hòn đảo này không có nước ngọt, chúng ta chết khát mất. Tình tiểu nhiễm bắt đầu sợ hãi. Không chừng sở dĩ hòn đảo này không có người, vì trên này không có nước ngọt. Lục Hoa bất an suy đoán. Lôi ngạo nói, nếu thật sự không có, tôi sẽ bay đến đảo Hồ Thức Lan gần đây, mang ít nước ngọt về. hằng nhất nói, nhưng một mình cậu có thể mang được bao nhiêu? Đảo Hồ Thức Lan, Tuy cách đây không quá xa, nhưng việc cậu bay đi bay về cũng mệt thờ không xa hơi rồi. Tôi có thể bay đến đảo Hồ Thử Lan, nghỉ ngơi một lúc rồi mới bay trở lại. Lôi ngạo nói, các cậu thấy thế nào? Hàng nhất trưng cầu ý kiến mọi người. Quý Khải Thụy nói, chúng ta đi thêm một tiếng nữa, nếu vẫn không tìm được nguồn nước ngọt, thì làm theo cách của lôi ngạo. Được Tần Na nói, cách của lôi ngạo tuy khả thi, nhưng không phải là kế lâu dài, tìm được nguồn nước mới quan trọng. Cả nhóm lấy lại tinh thần, tiếp tục tiến lên trên đường đi, Lục Hoa phát hiện một số động vật nhỏ như nhím gai, sơn ca và thằn lằn, còn có cả bọn ngựa, nhện nhện và các loài côn trùng khác. Anh nói: "Động thực vật trên đảo này đều bình thường, trông không có gì khác lạ." Đừng quên còn quái vật mà lôi ngạo nhìn thấy đêm qua, Hàn Phong nhắc nhở: "Có lẽ nó là sinh vật thần bí sống về đêm, ban ngày chúng ta không có cơ hội nhìn thấy." Lục Hoa đoán Cậu nghĩ con quái vật đó trộm đồ Hay nói cách khác trộm túi du lịch của chúng ta Chỉ là trùng hợp thôi sao Hàng nhất hỏi Không biết Nhưng việc nó không tấn công lôi ngạo đang ngủ say Có thể thấy nó không phải là sinh vật hùng ác Lục Hoa nói Nhưng việc trộm cắp thế này khiến người ta không được thích thú lắm Đột nhiên lôi ngạo đi phía trước Bỗng kêu lên Mọi người đều giật này Hàng nhất hỏi Sao vậy Sau đó là tiếng hoan hỷ của lôi ngạo Cảm ơn trời đất, tìm thấy nước rồi. Mọi người sốt chạy nhanh về phía trước. Thấy một con suối trong mát, nước sạch sẽ vô cùng, nhìn thấy rõ cả đá ở dưới đáy. Mặt trời chiếu xuống, phát ánh sáng lấp lánh, không gì có thể khiến người ta vui mừng và chấn hơn cảnh tượng này. Mọi người vui mừng chạy đến bên dòng suối, lôi ngào quỳ xuống, vốc dòng nước mát hệt lên mặt, hét lớn, Sướng quá đi. Ai nấy đều khát khô cổ. Hàn Phong và Lôi Ngạo nằm bò xuống suối uống cho đá Tân Nà đưa vào chai nước cho họ Hứng đầy chai rồi mọi người luôn phiền nhau uống Hàn Phong hứng nước suối vào chai Tình tiểu nhiễm đến bên cạnh Thấy dưới đáy có loại đá rất đẹp Màu đen vàng xen kẽ Trần bóng nhắn nhụi Cô vẫn thích những thứ có màu sắc sạc sỡ Liền mau chóng quên đi cơn khát Vui vẻ nói Ồ đẹp quá tôi phải lấy vài viên về sưu tầm mới được Cô còn nhã hứng thật đấy Tuấn Vũ Thìn cười Tình tiểu nhiễm ngồi xuống Định thò tay xuống nhặt đá Tuy con suối không sâu Nhưng với cánh tay của một cô gái Vẫn không đủ dài để chạm đến đáy Cô nói với Hàn Phong Người có chiều cao 185cm Hàn Phong Anh uống đủ chưa Có thể giúp tôi nhặt hòn đá được không Hàn Phong trước giờ rất thích giúp đỡ con gái Hào phóng nhận lời ngay Được chứ cô muốn lấy hòn đá nào Tỉnh tiểu nhiễm tìm hòn đá đẹp nhất Trong suối có nhiều loại đá nằm dài sát Cô chọn tới chọn lui Vẫn chưa quyết định được Cô chặt để ý thấy phía thượng nguồn Có rất nhiều loại đá này Vèn vui vẻ kêu lên Wow, chỗ kia có nhiều quá Hàn Phong và tình tiểu nhiễm Cùng đi tới chỗ thượng nguồn Cách đó vài mét Những hòn đá rực rỡ dây đáy quả thật rất vui mắt Hàn Phong bỏ xuống sắn tề áo Hỏi tình tiểu nhiễm Cô muốn lấy viên nào Nhìn đông đá tập trung chi chít phía dưới Tình tiểu nhiễm nói Anh nhặt lên vài viên cho tôi chọn đi Được Hàn Phong thỏ tay xuống nước Vừa chạm vào hòn đá Liền ngạc nhiên hô lên Á sao đá này lại mềm Còn chưa dứt lời Mấy trăm hòn đá dưới nước Đều đồng loạt cử động Dùng tốc độ kinh hoàng tàn ra tứ phía Khiến người nhìn sợt tóc gáy Hàn Phong sợ hãi kêu ai oái Tình tiểu nhiễm cũng kinh hoàng thốt không nến lời Những người còn lại giật mình Vội chạy đến hỏi Có chuyện gì vậy Tình tiểu nhiễm chỉ những hòn đá Đang bơi dưới nước nói Mấy hòn đá này đều là vật sống Lục hoa lại nhìn Nhìn chầm chầm dưới nước hồi lâu Hoàng hốt kêu lên Ấy đây đâu phải là đá Là kỳ sông lửa đấy Kỳ sông lửa Hàng nhất chưa từng nghe qua loài vật này là một loài động vật lưỡng cư, Lục Hoa sốt sắng hỏi Tình Tiểu Nhiễm, cô nói lúc nãy ở dưới nước có mấy trăm con. "Đúng, chúng chạy hết rồi." Từ ánh mắt của Lục Hoa, Tình Tiểu Nhiễm cảm thấy sự việc có chút không ổn. "Sao vậy?" "Nguy rồi, nguy rồi." Mồ hôi ra trên Lục Hoa. Da của kỳ sinh lược có độc, phía sau hai mắt và hai bên lưng đều có nọc tiết ra dịch độc, giống với độc của loài cóc. Nếu chỉ có một hai con độc tính sẽ không quá mạnh. Nhưng nếu cả trăm nghìn con Thì độc tính đồ đệ lấy mạng đấy Hả? Hàn Phong và Lôi Ngạo cùng kêu lên Lúc nãy mấy con kỳ sông lừa này tụ tập lại với nhau Chắc chắn là đang giao phối Và sinh nở dưới suối Khi chúng giao phối Dịch độc tiết ra nhiều gấp mấy lần bình thường Lục Hoa căng thẳng hỏi Lúc nãy những ai đã uống nước suối Tần à sợ tái mặt Hàn Phong và Lôi Ngạo uống nhiều nhất Sau đó em cũng có uống Cô vội ném nửa chai còn lại đi Oh my god Hàn Phong ôm đầu hết lên Nói vậy trong nước lúc nãy bọn tôi uống có trứng Của kỳ dông lửa hả Tập quá Đây là thứ yếu thôi axit trong dạ dày sẽ giết hết chỗ trứng đó Quan trọng là có thể nước suối có độc Lục Hoa nói Dịch động đó được pha loãng với nước suối rồi Liệu có còn độc tính không Mế tiểu lộ hỏi Không biết Chuyện này tôi chưa từng gặp Cũng không thấy có ghi chép nào tương tự Lục hoa lo lắng Nước suối có thể làm loãng chúng Nhưng lượng dịch độc quá lớn Hự Lôi ngạo đột nhiên ôm bụng Mồ hôi chảy xuống như những hạt đậu Sắc mặt trở nên trắng bạch Sau đó hàn phòng cũng bắt đầu khó thở Toàn thân tê xãi ê ẩm Tim đập nhanh Hai người đau đớn ngã xuống đất Cơ thể co giật miệng sùi bọt trắng Á Lục hoa kinh hãi hét lên Quả nhiên là họ trúng độc rồi Làm sao bây giờ? Đây là đào hoang không có bệnh viện Tuấn Vũ Thìn cũng hoảng loạn Đừng hoảng và cũng đừng căng thẳng Hàng nhất cô giữ bình tĩnh Anh nhìn tình tiểu nhiễm Lúc này chỉ có thể trông cậy vào cô thôi Tình tiểu nhiễm sướng sờ lập tức hiểu ra Siêu năng lực trị liệu của cô tầm thường nhất Bình thường vốn không có cơ hội phát huy Nhưng chỉ những lúc cấp bách thế này mới có chỗ dùng Cô đến bên cạnh hàn phong và lôi ngạo hồi xuống Chuẩn bị dùng siêu năng lực để cứu họ Thì chợt nhớ ra một vấn đề Cô nhìn mọi người nói Sau khi tôi dùng siêu năng lực Lập tức sẽ bị hôn mê Hai người họ nên cứu ai đây Mọi người đều ngẩn ra Hàng nhất muốn nói Mặc kệ tóm lại cứ cứu một người trước đã Nhưng chợt phát hiện Tân Na đứng bên cạnh đổ mồ hôi đầy mặt Trăng bạch như sắp ngất đến nơi Anh hét lớn Tân Na rồi đỡ lấy cô Lúc này anh mới nhớ ra Tân Nà cũng uống nước suối trong trại Mà hàn phong hứng Đầu lục hoa kêu ong ong Thế trời đang xoay mỏng mỏng Làm sao đây, có ba người chúng độc rồi xem năng lực của tỉnh tiểu nhiễm cùng lắm Chỉ cứu được một người thôi Tân Nà gắng gượng không để mình ngất đi Cô nói với đôi chút khó khăn Hãy cứu họ Tôi uống ít hơn Có thể cầm cự được Nhưng mà hàng nhất dối như tơ vò Sốt ruột vô cùng Anh không thể mất đi Tân Nà Nhưng Hàn Phong là bạn thân nhất Lôi ngạo cũng là đồng đội vô cùng quan trọng Phải làm thế nào đây Lựa chọn khó khăn khiến anh còn đau khổ hơn Cả những người bị trúng độc Nghe theo tân na đi Lục hoa hét gần như sắp bật khóc Mũi và tai Hàn Phong đã bắt đầu chảy máu rồi Cậu ấy sắp tắt thở Tình tiểu nhiễm không dám chần chừ nữa Cô cắn chặt môi Nói với Quý Khải Thủy Lặt nữa nếu tôi ngủ Xin anh hãy đánh cho tôi tỉnh lại Hoặc anh dùng dao đâm Hứa gì cũng được, tóm lại anh phải đánh thức tôi. Quý Khải Thủy đồng ý, tôi hiểu rồi. Anh nhìn sang tân đà, tuy không tỏ ra nôn nóng và đau lòng như hàng nhất, nhưng anh đang siết chặt nắm tay, hai mắt mở trừng chừng toàn thân căng cứng. Tình tiểu nhiễm ấn hai tay lên người Hàn Phong. Hai phút sau, sắc mặt anh trở nên hồng hào, nhịp tim và hồ đã bình thường trở lại. Nhưng tình tiểu nhiễm thì yếu ớt, ngã sang một bên. Quý Khải Thủy vừa đỡ lấy cô, Tình tiểu nhiễm đang ngủ. Hàn Phong đã thoát khỏi cơn nguy kịch nhưng lôi ngạo và tân na thì trở nên nghiêm trọng hơn. nhất là lôi ngạo, giờ đã chìm vào hôn mê cơ thể không ngừng co giật dần bước vào quỷ môn quạt. Quý Khải Thụy không dám chần chừ anh không khách khí tát tình tiểu nhiễm hai cái mau dậy đi. Tình tiểu nhiễm mở mắt một cách khó khăn sau khi dùng siêu năng lực liền yếu hơn hẳn hai mắt cô bất chợt nhắm lại Cơn buồn ngủ khó khắc phục hơn cô nghĩ. Quý khải thủy không còn cách nào khác. Bèn dường ngón trò tay phải ra. biến thành cây gai nhọn. Châm mạnh vào cánh tay tình tiểu nhiễm. Tình tiểu nhiễm tỉnh lại. Cô biết sức mạnh của mình. Cắn chặt răng. Gắn gượng ngồi dậy. Ấn hai tay lên lưng lôi ngạo. Vài phút sau. Anh đã được cứu sống. Cô như người bị bệnh nặng. Ngã vào lòng quý khải thủy. Rồi ngủ mê màn. Lúc này chỉ còn tân nà. Đang trong cơn nguy kịch. Mọi người lo lắng nhìn về phía cô. Tần Na Thế Hàn Phong và Lôi Ngạo đã được cứu sống, không gắng cường được nữa, nghiêng đầu một bên, ngất lịm. "Tần Na, Tần Na!" Hằng Nhất lay người cô, nước mắt không ngừng rơi. Anh không thể cứ trơ mắt nhìn Tần Na chết trong lòng mình, nếu vậy anh chết đi còn hơn. Quý Khải Thủy rút cho Tình Tiêu nhiễm, cho Tôn Vũ Thần rồi chạy vội qua. Thấy hơi thở của Tần Na yếu ớt, thật kiều chảy máu, anh mới hiểu Tân Na vì muốn tình tiểu nhiễm cứu người trước Nên mới gắn gượng để mọi người nghĩ Tình trạng của cô khá hơn đôi chút Thật ra cô chúng độc không hề nhẹ hơn hàn phong và lôi ngạo Hàng nhất và quý khai thủy Cùng trong trường Tân Na Lòng nóng như lửa đốt Nhưng không thể làm được gì Họ đều hy vọng có thể chết thay Tân Na Nhưng đây là chuyện không thể Không, một suy nghĩ lé lên trong đầu Hàng nhất Anh vội vàng chạy đến trước mặt tình tiểu nhiễm ra sức lay gọi tên cô Nhưng tình tiểu nhiễm vẫn không tỉnh lại Lục hoa bật khóc lao đến ngăn hàng nhất Đừng vậy mà hàng nhất Cậu không thấy sao Tình tiểu nhiễm đã đến giới hạn rồi Bây giờ có gọi cô ấy cũng không thể dùng Siêu năng lực cứu người được đâu Hàng nhất đầy lục hoa Không, tôi sẽ không ép buộc cô ấy Tôi có cách để cô ấy cứu Tân Na Rồi sức lây kịch liệt của hàng nhất Tình tiểu nhiễm găng gượng mở mắt Chồng cô suy yếu Không kém gì Tân Na đang trúng độc là bao Hàng Nhất đang nhìn thấy tia hy vọng trước khi Tình Tiểu Nhiễm hôn mê, anh đã lấy sẵn con sao có thò quả trong ba lô ra, chờ cơ hội nhét cánh sao vào tay cô nói: "Tình Tiểu Nhiễm, giết tôi đi, như vậy cô có thể thăng cấp, ngay lên cấp độ 3 và cứu được Tân Na." Tỉnh Tiểu Nhiễm sợ điếng người, không ngừng run dày những người khác cũng ngẩn ra. Lục Hoa và Hàn phòng song đến ngăn cản hành động điên cuồng của Hàng Nhất. "Cậu làm gì thế?" Bảo tình tiểu nhiễm giết cậu để cứu Tân Na ư Làm gì có chuyện hoang đường như vậy Không Hàng Nhất nổi điên Hật hai người bạn ra Chỉ còn cách này thôi Tân Na chết rồi Tôi cũng không muốn sống nữa Nếu đã như vậy chị bằng để tôi chết đi Mê Tiểu Lộ ngơ ngác Nước mắt tuôn rời Nhìn Hàng Nhất Lời Hàng Nhất nói như lưỡi đào Đâm thẳng vào tim anh Máu trong cơ thể dồn hết lên đỉnh đầu Dù siêu năng lực của anh là tình cảm đi chăng nữa Thì lúc này Anh cũng không thể không chế được mình. Mấy tiểu lộ bị phẫn hét lên, xông đến trước mặt tình tiểu nhiễm, dùng sức đầy hàng nhất ra. Tóm lấy tay đang cầm dao của cô, đâm vào tim mình hét lớn. như vậy thì để em chết đi. Khi lưỡi dao sắp đâm vào ngực mấy tiểu lộ, quý khải thủy đã xông đến nhanh như chớp, đẩy mấy tiểu lộ ra. Con dao liền rơi xuống đất. Cậu cả tôi làm gì? Mấy tiểu lộ tức giận gào thét. Tôi chết không phải là xong sao? Hàng nhất không cần chết, Tân à cũng được cứu. Hàng nhất xông đến trước mặt mế tiểu lộ, gào khóc, lay mạnh vai ảnh. Em đang làm gì thế? Sao lại làm vậy? Sao lại muốn chết thay Tân Na chứ? Em không chết thay Tân Na, em chết thay anh. Mế tiểu lộ gầm lên với hàng nhất, gần như đánh mất lý trí. Cục diện trở nên dối rắm Tân Na từ từ mở mắt. Cô dường như hiểu được tình hình trước mặt, dùng chút hơi tàn để nói. Đừng, các anh, đừng, ai cũng... Nhưng âm thanh của cô khói yêu ớt Không ai nghe thấy Thậm chí còn không biết cô đã tỉnh lại Hàn Phong vượt lục hòa Xếp chặt tay hàng nhất Còn Tôn Vũ Thìn và Quý Khải Thủy Giữ lấy mết tiểu lộ Tránh cho họ làm chuyện ngốc ngách Ngay khi họ quay người lại Liền trông thấy một cảnh kinh hoàng Tỉnh tiểu nhiễm vốn đã đến dưới hạn Đang cắn gượng bỏ đến bên tân đà Một tay dùng siêu năng lực chữa trị cho cô Tay kia cầm con rào Cứa từng nhát lên cánh tay mình Chỉ có vậy, tình tiểu nhiễm mới không bị hôn mê. Mọi người ngơ ngác, nhìn tình tiểu nhiễm tự làm tổn thương mình để cứu người, nước mắt không ngừng rơi, tâm trạng ai nấy đều dối bời, không dám nhìn. Lần này, tình tiểu nhiễm đã dùng hết chút sức lực cuối cùng. Trông cô như bùi nhìn đứng trong gió, ngã xuống đất, nhẹ hẳn. Vài cánh tay sờ sà đỡ lấy cô, rồi từ từ đặt lên thảm cỏ ẩm ướt. Hàn Phong lấy bông băng và thuốc đỏ ra khửa trùng. Rồi băng bó vết thương cho tình tiểu nhiễm chân độc trong người Tân Na Đã được tình tiểu nhiễm dùng hết sức Để giải trừ hoàn toàn Cô biết lúc nãy đã xảy ra chuyện gì Liền không ngừng khóc Tân Na vô cùng cảm kích Nhìn tình tiểu nhiễm đang nằm trên thảm cỏ Sau đó đứng lên Nhào đến bên hàng nhất Đánh mạnh lên vai anh nức nở Đồ ngốc Sao anh lại nghĩ ra cách đáng sợ như vậy chứ Sau này không được làm thế nữa Anh có từng nghĩ nếu em được cứu sống bằng cách này Vậy phải sống tiếp như thế nào? Hàng nhất ôm chặt Tân Na, nhắm mắt không nghĩ gì nữa. Chỉ cần Tân Na sống lại, cả thế giới của anh như được hồi sinh từ cho tàn.